Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc quyền Audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa, 11 giờ trưa hàng ngày và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Nguyễn Phương Linh xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Món nợ 6 năm. Quý vị và các bạn thân mến Thùy Dương đang trả thù cho anh trai của mình và trong suốt 6 năm qua Cô ấy ủ mưu làm rất rất nhiều việc để mong muốn có một cái kết vô cùng bi thảm dành cho cô gái Phương Thảo. Ngày hôm nay cô ấy tiếp cận, vào làm người giúp việc trong gia đình của Phương Thảo. Và còn có những bí mật như thế nào nữa? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này, như thường lệ tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an, Và vẫn tiếp tục ghim dò hàng Shopee ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào đó tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình Để có thể mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Món nợ 6 năm Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Thủy Dương không ở lại quá lâu Cô quay lưng nhanh chóng rời đi Không gian trở nên im ắng Minh Đăng mệt nhọc đứng dậy rời khỏi giường Anh vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo Xong xuôi Mời lấy điện thoại Gọi cho vợ Đúng như những gì mà Thủy Dương nói Thuê bào Quý khách vừa gọi Tạm thời không liên lạc được Từ lúc lấy nhau về Đây chính là lần đầu tiên Phương Thảo đi ra ngoài một mình Mà không nói gì cho chồng biết Hiện tại trong lòng của Minh Đăng Đang lo lắng, chuyển sang nghi ngờ. Trong hôn nhân, vợ chồng tin tưởng nhau là điều quan trọng để giữ gìn mối quan hệ. Tuy nhiên mình đang đã nhận thấy có rất là điều gì đó đang ập đến với anh. Linh cảm của con người liệu có phải lúc nào cũng đúng. Mình đang từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại cho Phương Thảo. Anh chuyển hướng gọi tới số liên hệ của bố mẹ vợ để xác nhận. Trong lòng luôn hy vọng vợ mình không nói dối mình. Nhưng dường như con người ta càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Anh cố gắng diễn trò để xem phản ứng trong lời nói của mẹ vợ ra sao. Đang đi à, có chuyện gì mà gọi giờ này con? Ừ, dạ, bố mẹ có nhà không? Để làm gì thế? Bây giờ bố mẹ chuẩn bị đi có chút việc. Vậy à, vợ con nói nhớ bố mẹ? Ừ, mới gặp, sao lại nhớ? Vợ con muốn về quê à? Bảo nó bầu bí đi lại ít thôi Bây giờ bố mẹ đi có việc đến tối mới về Mà xuống dưới quê Cũng không gặp được đâu Vậy bây giờ Nhà mình chỉ có bố và mẹ thôi ạ Hơn hai cái thằng này Hôm nay con làm sao đấy Từ lúc cái thảo đi lấy chồng Nhà chỉ có bố với mẹ Chưa có thêm ai đâu Dạ vâng không có chuyện gì đâu ạ Vậy con cúp máy Lúc khác có thời gian Con lại gọi về tâm sự với mẹ Ừ thế nha mẹ cúp máy đây Này, nhớ nhắc cây thảo đi đứng cẩn thận Nhất là con phải chăm sóc tốt cho vợ con đấy nhé Vâng ạ mẹ cứ yên tâm Con chào mẹ Ngày sau khi cúp máy sắc quạt của mình đang hoàn toàn thay đổi Anh thấy bản thân như đang bị phản bội Mình đang đang rất khó chịu và thắc mắc rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng Mà khiến vợ anh không quan tâm đến việc Đang cô bầu bí Sắp sinh nở đến nơi Lại tự lấy xe Đi đến một nơi xa lạ Phương Thảo, suốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì Em có bí mật mà anh không biết sao Hy vọng đó không phải là một điều kinh khủng, phản bội Đúng lúc này ở dưới quê Chiếc xe ô tô của Phương Thảo cũng được bàn của Đức Việt sửa xong Trời không còn sớm, nếu cứ chần chừ Sẽ về thành phố muộn giờ mất Phương Thảo vội vàng nói lời tạm biệt với Đức Việt Bây giờ em phải đi rồi Anh giúp em nhiều thế này Sau này nếu có cơ hội nhất định Em sẽ trả lại cho anh Ơn nghĩa cái gì Thấy em bầu bí thế này Anh không giúp thì đâu còn là con người Chuyện nhỏ ấy mà Đừng có suy nghĩ nhiều nhé Em cảm ơn anh một lần nữa Chúng ta cứ giữ liên lạc nhé Em về đây Thấy em bầu bí thế này lái xe đường dài nguy hiểm lắm Dạ thôi thôi thôi Em không dám nhận thiên lòng tốt của anh nữa Em thấy mình làm phiền anh quá nhiều Em không sao đâu Lái xe về nhà an toàn Rồi em nhắn tin báo cho anh biết. Anh yên tâm nhé. Ờ, thế thì cũng được. Em lái xe về đi kèo muộn. Nhớ đi cẩn thận. Số điện thoại của anh em có rồi đấy. Gặp chuyện gì cứ gọi cho anh nhé. Ừ, em gọi cho chồng em được rồi. Em không sao đâu à? Ừ nhờ, đúng vậy. Anh quan tâm dư thừa quá. Vậy em về cẩn thận nhé. Sau khi nói lời tạm biệt... Phương Thảo đạnh vội vàng lái xe ô tô Quay trở lại thành phố Lên xe cô ta mới để ý điện thoại hết pin Đã bị sập nguồn Không suy nghĩ gì nhiều Cô ta nhanh chóng lái xe Lao về phía trước Tuyệt nhiên không ai biết chuyện Minh đang đột nhiên trở về nhà Và đang đợi cô ta quay về Với một lời giải thích Bản thân người làm chồng Thấy vợ mất liên lạc Làm sao Minh Đăng có thể đứng yên Nhưng mà anh không biết phải làm thế nào người mất tích chưa đủ hai mươi tỷ tư tiếng làm sao có thể báo công an đi tìm chưa kể sự rời đi có chủ đích còn chưa rõ rốt cuộc là Phương Thảo muốn làm gì Linh đang xuống dưới nhà lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách hệ nghe thấy tiếng xe bên ngoài đường anh lại vội vàng chạy ra xem xét tình hình Thủy Dương nhìn vào mà suốt ruột thay anh trong lòng cô mừng thầm tỏ lòng biết ơn ông trời đã vô tình sắp đặt mọi thứ Trong khi cô còn chưa tính làm gì. Xem ra lần này mối quan hệ vợ chồng của hai người họ chắc chắn sẽ giạn nứt. Thủy Dương tuy trong lòng thấy vui nhưng cô cảm thấy vô cùng dai dứt. Có lẽ con người cô vẫn còn sót lại một chút lương thiện nhưng cứ nghĩ về chuyện mà Phương Thảo từng làm với anh trai cô Thủy Dương không cho phép bản thân mình được thoái lui. Cô ta chính cô ta đã dồn anh trai cô vào chỗ chết thì ít nhất Cô phải dồn con người độc ác ấy vào đường cùng mới được. Thủy Dương từ trong bếp đi ra, cô chủ động bắt chuyện với Minh Đăng. Anh chưa liên lạc được với chị Thảo sao? Ừm, không liên lạc được. Thủy bao suốt. Trời sắp tối rồi, liệu chị ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm không nhở? Chắc là không sao. Em cứ vào bếp làm việc tiếp đi. Em có nấu cháo. Lát anh đừng ăn cơm, ăn cháo cho khỏe. Ừ, bày vẽ, có phải bệnh thật gì đâu mà ăn cháo chứ Anh ăn cơm quen rồi, em cứ nấu cơm, như vợ anh dạy là được nhá Nhưng em nấu cháo thêm rồi, anh mà không ăn, đổ đi thì phí lắm Đang khó chịu trong lòng, lại bị người giúp việc hỏi nhiều Thành ra minh đang không kiểm chế được cảm xúc, buông lời trách mắng Anh nói như thế nào, em cứ làm như vậy, đừng có thắc mắc, đừng hỏi nhiều Em từng giúp đỡ vợ anh Nhưng không có nghĩa là việc gì Anh cũng nể nang em Thủy Dương Em hiểu những gì anh vừa nói chứ Biết thân biết phận Cũng là một loại thông minh của con người đấy Nghe được những lời này Thủy Dương cảm thấy hơi chạnh lòng Khóe mắt cô ánh lên những giọt nước Kèm theo chút biểu cảm hoàng sợ minh đang nhìn ra vẻ mặt của cô Đồng thời cũng biết bản thân mình Đang bị cảm xúc chi phối Anh định buông lời nói điều gì đó với cô Nhưng lại nghĩ, mình không cần thiết, phải nói chuyện với người giúp việc. Thủy Dương biết thân biết phận, nên không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng đột nhiên, cô lại có chút tủi thân, có chút đau lòng. Em sinh ra trong nghèo khó, nhưng mà từ bé đến lớn, em chưa bao giờ nhòm ngó thứ gì của ai. Từ bây giờ, em hứa, sẽ chú ý lời ăn tiếng nói ạ. Cảm ơn anh, bởi vì anh đã nhắc nhở em. Thôi vào bếp đi. Anh lên phòng nghỉ ngơi một chút. Vâng. Rất cầu Minh đang mệt mỏi quay lưng bước về phòng, còn Thủy Dương vào trong bếp tiếp tục công việc. Trời bên ngoài đã tối, trời càng lúc càng lạnh, vậy mà Phương Thảo vẫn chưa về nhà. Thủy Dương bí mật liên lạc với Đức Việt. Sau khi xác nhận mọi chuyện, trong lòng không có chút lo lắng. Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, bên ngoài mới có tiếng xe ô tô vọng lại. Cổng sắt được mở ra, tạo nên một âm thanh chói tai. Đoán rằng Phương Thảo đã về Thủy Dương hớt tha hớt hải Chạy vội ra ngoài xem xét Đợi Phương Thảo lái xe vào trong sân Thủy Dương mới trình bày câu chuyện Chị Thảo Sao bây giờ chị mới về Có chuyện gì thế Để chị cất xe vào gara Anh đăng anh em bị sốt đấy Về nhà từ trưa tới giờ Em vừa nói cái gì Về nhà từ trưa tới giờ á Phương Thảo lúc này mới để ý đến xe ô tô của chồng Mặt cô ta sợ hãi trắng bệch cắt không còn một giọt máu, cô ta không dám chần chừ, tiếp tục buông lời. Tại sao không gọi cho chị? Em có gọi, nhưng mà điện thoại chị thê bao, em có liên lạc được đâu. Chị quên mất, điện thoại chị hết pin. Trời ơi, hết ngay rồi à? Tại sao lại bị ốm đúng ngày hôm nay chứ? Vừa nãy, anh ấy tức giận còn mắng cả em đấy. Thế bây giờ, anh đang, đang ở đâu? Chắc đang ở trên phòng, em có dám lại gần đâu chị? Chết rồi Dương ơi, bây giờ chị biết nói chuyện với anh ấy thế nào. Chị, mà chị về quê có chuyện gì, chị cứ nói thật cho chồng chị biết là được. Nhưng mà chuyện này khó nói lắm. Thôi, để chị vào nhà nhé. Chị đi đường có mệt không? Em nấu xong cơm rồi, còn vắt cả nước cam cho chị đấy. Đến nước này còn ăn uống cái gì? Thôi thôi, em dìu chị vào trong nhà. Đi đường dài chị mệt quá, cái bụng nó nặng quá đi. Thủy Dương cẩn thận đưa Phương Thảo đi vào trong nhà vừa hay gặp Minh Đăng đang đứng sẵn ở cửa thang máy chờ đợi mặt anh lạnh tanh khoanh tay trước ngực như muốn nghe một lời giải thích từ vợ Phương Thảo chết lặng đây là lần đầu tiên cô ta thấy vẻ mặt tức giận không che giấu của chồng cô ta gượng cười cố gắng che giấu sự lo lắng anh về rồi à à nghe cái Dương nói anh bị ốm nên hôm nay về nhà sớm à chắc anh lo lắng cho em lắm Tại điện thoại em hết pin Nên em không biết anh gọi cho em Giờ em về nhà an toàn rồi Anh đừng giận em nhé Bình đang thở dài một hơi nặng nhọc Nhìn vào ánh mắt của vợ Không còn âu yếm Yêu thương giống như trước Anh chưa mở miệng hỏi em bất cứ điều gì Sao em phải giải thích nói nhiều thế À em Em biết là anh lo cho em Nên em đoán chắc anh giận em lắm Mình nói chuyện này sau nhé Em và con đói lắm rồi Anh lên trên phòng đợi em để nói chuyện. Bây giờ nói chuyện trước, hay là đợi ăn cơm xong nói chuyện, tùy em quyết định. Nói xong mình đang lạnh lùng quay lưng, ấn thang máy đi lên tầng trên trước. Còn Phương Thảo ngỡ ngàng vì hành động quá đỗi phũ phàng của chồng mình. Từ trước đến nay cô ta cứ nghĩ, bản thân mình ở kèo trên, xem ra tình thế bây giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Phương Thảo không còn tâm trí để nuốt cơm, cô ta lẽo đẽo ôm bụng bầu đi lên phòng, nói chuyện với chồng. Cánh cửa vừa được mở ra dường như đã có khoảng cách vô hình nào đó Đẩy hai người ra xa, xa Mình đang tức giận tới nỗi Không buồn nhìn vợ Anh quay lưng vào tường Tự chấn an bản thân Phương Thảo bình tĩnh Bước lại gần Giọng nói cô ta dịu dàng Em xin lỗi Điều anh cần là một lời giải thích Anh không cần một lời xin lỗi Lần sau em không tự ý Lái xe ra ngoài như vậy nữa Em có biết là em đang mang thai không? Bình thường, anh đâu có nói làm gì, nhưng bây giờ bụng em to rồi. Uhm. Anh đừng giận mà, anh đừng quát lên như thế, em sợ. Em hứa, không còn lần sau đâu. Nhưng em hứa cả trăm lần rồi Thảo à. Em trả lời anh đi. Suốt những năm qua, em có thực sự yêu anh không? Em có quan tâm đến cảm xúc của anh không? Anh nói cái gì thế? Em không yêu anh, vậy em đồng ý kết hôn với anh làm gì? sinh con cho anh làm gì Em cứ tưởng anh thông minh lắm cơ mà Anh phải biết điều gì nên nói Điều gì không nên nói chứ Anh nói ra không nghĩ đến Cảm nhận của em mà Vậy trước khi em làm Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không Trong tâm trí của em rút cuộc đang suy nghĩ gì Em trả lời anh đi Hôm nay em đã đi đâu Có chuyện gì quan trọng hơn cả mạng sống của em Và con của chúng ta chứ Anh đang Em biết điều gì tốt cho em Hôm nay... Hôm nay... Hôm nay mẹ gọi về quê có chút việc gia đình. Anh đừng làm quá lên như thế. Dù sao thì bây giờ... Em cũng về nhà an toàn rồi. Anh còn muốn tra hỏi gì chứ? Em nói dối. Phương Thảo... Anh gọi điện cho mẹ em xác nhận rồi. Em không về nhà bố mẹ của mình. Rốt cuộc em đang che giấu anh chuyện gì. Hôm nay... Anh không nhẫn nhịn và chịu được em đâu. Nói ra sự thật đi. Trong thời gian qua... Anh chịu đựng em nhiều lắm hay sao? Mà bây giờ... Lại bảo không nhẫn nhịn chịu đựng. Em làm cái gì sai nào? Anh không thấy em đang mang thai à? Anh cứ muốn gây áp lực cho em như thế. Đây được cái gì? Thôi được rồi. Anh muốn hỏi cái gì anh hỏi đi. Em trả lời một lần cho anh rõ. Là vợ chồng... Không phải chúng ta nên thành thật với nhau sao? Anh chỉ muốn hỏi em ba câu. Hôm nay... Em đã đi đâu? Em có chuyện gì giấu anh không? Và cuối cùng... Em có yêu anh không? Anh có chuyện riêng của anh và tất nhiên em cũng có chuyện riêng của mình. Em không giấu anh chuyện gì hết. Còn câu hỏi cuối cùng em mới nên là người hỏi câu đó. Anh có yêu em không? Nếu như anh yêu em anh không bao giờ nghi ngờ em như thế này. Cuộc hôn nhân của Minh Đăng và Phương Thảo hiện tại giống như một đám mây đã tích tụ quá nhiều nước đen kịt nặng nề và u ám. Thật ra em không hề yêu anh. Năm ấy, anh là người có tất cả mọi yêu cầu mà em mong muốn. Trong số những người được gia đình em mai mối, nên em lựa chọn anh kết hôn với anh thôi, có đúng không? Hoang đường, mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Anh đừng mang suy nghĩ của anh áp đặt lên em. Cho đó là điều mà em muốn, không hề có. Anh nghe thấy hết tất cả rồi. Anh... anh nghe thấy cái gì? Không phải em nói với mẹ em như vậy sao? Anh đã vô tình nghe thấy thử rất lâu về trước rồi Nhưng anh nghĩ chỉ cần anh cố gắng Em nhất định sẽ yêu anh Em muốn ra ở riêng anh chiều theo ý em Nhà cũng được tự do để em chọn Xe anh mua Cho em tất cả mọi thứ đều đáp ứng yêu cầu của em Vậy nên bây giờ anh đang kể lể đấy à Em xin lỗi rồi Còn chưa đủ với anh à Hay là anh muốn em quỳ xuống van xin Anh mới vừa lòng Đâu phải mỗi em nói ra câu xin lỗi Là nói anh không sao Có lúc anh chỉ mong một ngày nào đó Em sống trong vị trí của anh Dù chỉ là một ngày thôi Hóa ra đây là hình dáng Của một cuộc hôn nhân hạnh phúc Mà ngay từ đầu anh hứa với tôi à Minh Đăng Anh không muốn gồng gánh Những đống tiêu cực này một chút nào Hôm nay Em có biết anh lo cho em đến mức phát điên không Anh nói anh mệt mà Anh lo cho bản thân anh trước đi Em đâu cần anh phải lo cho em Chúng ta bây giờ đừng có tranh cãi thêm Em quá mệt rồi Mọi thứ Rồi sẽ qua nhanh thôi Anh đừng lo lắng thái quá nữa Nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta Không vượt qua được cuộc cãi vã ngày hôm nay Thì em tính sao? Chắc chắn là vượt qua được Chẳng nhẽ Anh muốn ly hôn à? Anh cho em rất nhiều cơ hội Thảo à và ngày mai Sẽ là cơ hội cuối cùng Để em trả lời anh Anh yêu em nhưng anh đâu có ngu Hôm nay em đã đi đâu làm gì với ai Anh biết là em có bí mật Đêm nay cứ suy nghĩ cho kỹ đi Anh đợi câu trả lời vào ngày mai Còn bây giờ em xuống dưới nhà ăn cơm Rồi nghỉ ngơi đi Còn anh Anh muốn đi đâu Đi đến nơi nào đó có không khí để thở Nơi này quá ngột ngạt với anh rồi Ở lâu ở đây anh sợ Mình chết mất Mình đang nói xong lạnh lùng Lấy áo cùng chìa khóa ô tô Sau đó rời đi Phương Thảo bất lực ngồi trên giường, đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía chồng. Có lẽ sự ức chế lâu ngày tích tụ nên thành ra Minh Đăng mới bộc phát như bây giờ. Con người mà, đâu phải là sắt đá mà chịu đựng được mãi cơ chứ. Sau khi chồng rời đi, Phương Thảo không kiềm chế được cảm xúc. Những đồ đạc ngay trong tầm mắt đều bị cô ta vung tay xô đổ. Cánh cửa mở, tiếng động vang lên. Thủy Dương đứng bên ngoài phòng khách, cô đưa đôi mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Gương mặt cô thể hiện đôi chút biểu cảm mãn nguyện. Hóa ra hôn nhân của họ không hạnh phúc như những gì người ngoài người ta vẫn tưởng. Cô đã tìm ra được điểm yếu của mối quan hệ này và tự hứa không để Phương Thảo có một ngày được yên. Thủy Dương không lên trên tầng 2 an ủi Phương Thảo nữa, cô bình tĩnh vào lại phòng bếp, tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Còn sau khi bình tĩnh, Phương Thảo mới đi xuống dưới nhà dùng bữa tối. Mặc dù mới trải qua một trận cãi vã lớn với chồng Nhưng cô ta chẳng mày may lo lắng Phương Thảo biết Mình đang yêu chiều mình đến mức nào Cho dù cô ta có làm ra hàng trăm Hàng nghìn chuyện xấu xa Thì anh ấy luôn bao dung và tha thứ Nhưng mà Phương Thảo nhầm to rồi Minh Đăng của bây giờ Hoàn toàn khác với Minh Đăng của quá khứ Anh vẫn yêu cô ta Nhưng không còn yêu nhiều như trước Dù sao mọi lời nói ra đều là do đối phương Tự suy nghĩ Trọng hôn nhân đúng sai không cần quá sạch dòi Tuy nhiên phải trung thực và tin tưởng lẫn nhau Mình đang tổn thương rồi Anh ấy bây giờ Không còn muốn cố gắng nữa Phương Thảo bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn Như chưa có chuyện gì xảy ra Thủy Dương làm đúng với nghĩa vụ của một người giúp việc Cô nhanh chóng bày biện đồ ăn cùng với nước cam Ra bàn cho chủ nhân dùng bữa tối Thủy Dương nhanh chóng quan sát Thái độ của Phương Thảo Cuối cùng không nhịn được Mà cô lên tiếng Chị ơi, em... Em vừa thấy anh đang rời khỏi nhà Anh chị xảy ra chuyện gì sao? Ừ, sau này kết hôn rồi em hiểu ngay mà Thật ra những chuyện uh, cãi vã thế này Chỉ là những chuyện còn con Xảy ra như cơm bữa ấy mà Chắc anh ấy thương chị lắm Lo cho chị nhiều Nên may mắng yêu chị như thế Mắng yêu á? <cười> em nghĩ vậy à Dương? Vâng, em thấy anh đang yêu chị nhiều lắm Ừm Trong quá khứ là như vậy Nhưng hiện tại sau cuộc cãi vã hôm nay Chị không chắc chắn cho lắm Chị Thảo này Chị đang mang thai Chị đừng suy nghĩ linh tinh Anh đang yêu chị nhiều như thế Trong nay mai nhất định Sẽ nghĩ cách và làm lành với chị Tất nhiên rồi Chị không bao giờ chịu xuống nước trước đâu Thế mạnh này Em về học chị mới được Em yên tâm đi Cứ ở đây làm việc cho chị Nhất định mắt em sẽ sáng Mà nhìn nhận được nhiều điều Vâng ạ, mà hôm nay chị lái xe về quê một mình, chắc là có việc gì gấp à chị? <cười> ừ, chị bận một chút việc riêng ấy mà, chị không tiện nói cho anh ấy biết. Thế mà, anh ấy dám nổi giận với chị, không hiểu được đấy. Đàn ông nhiều lúc, đúng là khó hiểu thật. Em có tin trên cuộc đời này, có những chuyện xảy ra rất kỳ lạ không? Chuyện kỳ lãi ạ, em không hiểu ý của chị lắm. Ví dụ nhá, ừm... Ví dụ như một người, mà tất cả chúng ta đều cho rằng người ấy đã chết. Nhưng mà thật ra, người ấy đang còn sống. Bằng một lý do nào đó, vẫn luôn ở trong bóng tối, âm thầm và theo dõi chúng ta. Ôi, chị nói giống như phim ma thế à Người ta chết rồi, làm sao có thể sống lại được à chị? Khiếp, <cười> âm thầm theo dõi thì chỉ có một là biến thái, hai là ma thôi chị. Chị đừng nói nữa, em sợ. Nhưng mà... Dương này, nếu như người ta giả chết thì sao? Giả chết á? Em không tin vào mấy chuyện này. Con người muốn sống biết bao nhiêu, làm sao có thể giả chết để sống chui, sống lùi được chứ? Ừ. Ừ nhở. Em nói có lý. Nhưng mà trên đời này luôn có những chuyện từ không thể thành có thể đấy. Khi nhắc đến chuyện này, nét mặt của Phương Thảo có chút bất an và lo lắng. Thủy Dương tinh mắt nên cô sớm nhìn ra được vấn đề này. Chỉ là cô đang cố tình, cùng với chị ta, diễn nốt vở kịch. Xem ra những chuyện mà Đức Việt kể, thực sự đã có tác dụng với Phương Thảo. Chị ta tin tưởng một người xa lạ, hoàn toàn gạt bỏ sự thân định, đúng sai của lý trí. Hôm nay tâm trạng của Phương Thảo không tốt, nên cô ta không ăn nhiều. Dùng bữa tối qua loa, xong xuôi liền đứng dậy bước về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, còn không quên buông lời dặn dò người giúp việc. Chị lên phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước Lát em nhớ lên phòng riêng của anh chị Dọn dẹp qua một lượt nhé Có chuyện gì à chị? À <cười> Chị nhỡ tay Làm rơi ít đồ đạc Em lên dọn trước Khi anh đang về giúp chị nhé Chị có đợi anh ấy về không? Tối nay chị giận Chắc đêm nay anh ấy mới về Chị bầu bí thế này Đi ngủ sớm Cho sức khỏe của mẹ của con tốt <cười> Chị là chả có sức đâu mà đợi người hay hờn dỗi. Vâng, chị có lên phòng nghỉ ngơi đi. Em dọn dẹp xong dưới này, rồi em lên đấy dọn dẹp sau. Sau khi Phương Thảo rời đi, Thủy Dương lại trưng diện bộ mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Hàng ngày phải đeo lên lớp mặt nạ ngây thơ để đối đãi với Phương Thảo. Quả thật Thủy Dương cảm thấy rất mệt. Có những lúc tưởng chừng không thể nào diễn tiếp được. Thủy Dương ăn chút cơm cùng với thức ăn thừa trên bàn mà Phương Thảo để lại. Cô chỉ ăn cho có sức, tuyệt nhiên không cảm thấy dư vị, ngon ghẻ gì. Được sự cho phép của Phương Thảo, Thùy Dương lên tầng 2 vào phòng riêng của hai vợ chồng họ để dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn mớ hỗn độn ngay trước mặt, Thùy Dương chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Đúng là bản chất con người Phương Thảo chỉ có thể che giấu sau khuôn mặt xinh đẹp, chưa thực sự không hề thay đổi. Biết trong phòng này không có camera, sau khi đóng cửa lại, Thủy Dương ung dung đi tự tại trong phòng Cô ngắm nhìn mọi thứ Bao gồm cả việc tìm kiếm thứ gì đó quan trọng Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Những bức ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Được treo trên tường Thủy Dương biết Bản thân mình không thể nào Quay đầu lại được nữa Cô chỉ muốn phá hoại cuộc đời của Phương Thảo Cô muốn Lấy đi tất cả những gì Mà người đàn bà xấu xa này đang có Bao gồm cả người chồng tốt bụng Minh đang ở hiện tại Và đứa con ở trong bụng Chuẩn bị chào đời Với nhan sắc không có phần nổi trội Thủy Dương biết Bản thân cô phải dùng đến tư duy Cô đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi Thành công hay không Vẫn là chuyện rất khó nói Bởi vì có những việc Một mình cô không thể nào quyết định được Sau khi dọn dẹp xong xuôi Thủy Dương trả lại trạng thái bình yên Cho căn phòng Cô không muốn ở lại quá lâu Bởi vì cô sợ Phương Thảo Sẽ nghi ngờ cô Xuống dưới nhà quanh đi quần lại Vậy mà đồng hồ điểm 10 giờ đêm Thủy Dương để ý thấy đèn điện trên tầng 2 đã tắt Điều này chứng tỏ một điều Phương Thảo đã chìm sâu vào trong giấc ngủ Nghĩ lại Thủy Dương cảm thấy lấn cấn Tại sao lại có một người vợ Sau khi xảy ra tranh cãi với chồng Lại bình thản như vậy chứ Không rơi nước mắt Còn có thể thông cảm được Đằng này lại rừng rưng không quan tâm Hóa ra trong cuộc hôn nhân này Người yêu nhiều nhất lại là Minh Đăng người cố gắng nhiều nhất cũng là anh ấy. Thủy Dương mỉm cười. Mình tìm được lũ hồng rồi. Hai vợ chồng này cứ đợi đấy. Có những thứ có không giữ mất đừng tìm. Lần này Thủy Dương sẽ khiến cuộc đời của Phương Thảo rơi vào thảm hại. Cho dù cố gắng một 100 trăm lần một nghìn lần cũng không thể nào quay lại dáng vẻ ban đầu được nữa. Mặt cô nhíu chặt. Cả ngày làm việc quần quật khiến cơ thể của cô mệt dã rời. Nhưng cô không đi ngủ. Nhất quyết đợi Minh Đăng về nhà. Thủy Dương ngồi ngoài phòng khách, hết đứng lại ngồi, đi ra đi vào và cuối cùng vẫn không thể nào chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Khi đồng hồ điểm gần 1 giờ đêm, Minh Đăng mới về nhà. Do dùng rượu bia nên anh nhờ bạn chờ về. Ngày mai anh sẽ đến quán để lấy xe ô tô. Nghe thấy tiếng mở cổng, Thủy Dương giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy Minh Đăng xuất hiện với bộ dạng có chút tiều tụy Quần áo của anh sộc sạch, gương mặt mệt mỏi, thoáng nét u buồn. Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn anh, cảm giác như hai người hiểu được tâm sự trong lòng của nhau. Khoảnh khắc ấy, Thủy Dương dường như rơi vào cơn mộng mị của tình yêu không lối thoát. Tim của cô đập nhanh đến mức đối phương còn có thể nghe thấy. Trên đời này có những chuyện không phải cứ muốn là được, nhưng vì lòng hận thù đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nên Thủy Dương tin bản thân mình có thể làm được. Đứng ngắm nhìn hạnh phúc của người mình ghét là cảm giác vô cùng khó chịu Cô chọn rồi, cô quyết định làm ra những chuyện vô đạo đức trái với luân thường đạo lý Sau này có biến thành quỷ dữ hay bị đầy xuống 18 tầng địa ngục thì Thủy Dương cũng không hối hận Vì mục đích cuối cùng của cô cũng chỉ vì muốn trả thù cho anh trai cô Mình đang giật mình khi thấy Thủy Dương ngủ thiếp trên nền đất Anh đi lại nhẹ giọng hỏi cô Đêm muộn rồi Trời lạnh thế này Sao em không vào trong phòng kia mà ngủ Lại nằm ở đất dưới này Thủy Dương vội vàng đứng dậy Đưa tay chỉnh lại bộ tóc đang rối tung của mình Cô cố gắng gượng cười À Em đợi anh về ừ, Thế mà chả biết sao Lại nằm đây ngủ quên Sao lại đợi anh về Tại vì anh là chủ nhà Mà chủ nhà chưa về Thì phận kẻ ăn người ở như em Làm sao dám đi ngủ trước ạ Lần sau làm việc xong em cứ nghỉ ngơi Đừng đợi anh về Em thấy lúc tối anh rời đi Mà chưa ăn gì Nên em đều nồi cháo ở trong bếp Người ốm lại còn đi đêm thế này Có khi anh bị bệnh nặng hơn đi à Quan tâm chủ nhà Có trong phần nghĩa vụ của người giúp việc sao Dương Vâng ạ Tất nhiên rồi Anh và chị Thảo là chủ của em Em không quan tâm đến hai người Thì quan tâm ai ạ Có phải chị Thảo Bảo em đợi anh về không? Dạ không, là em tự đợi. Chị Thảo đi ngủ từ lâu rồi. Hình như chị ấy đang rất giận anh đấy. Thế tối nay vợ anh có xuống dưới nhà ăn cơm không? Dạ có. Nghe đến đây, mình đang thở dài đầy thất vọng. Không ngờ vợ mình càng ngày càng vô tâm với mình. Thậm chí còn không lo lắng cho mình bằng người giúp việc. Cả mấy tiếng đồng hồ ngồi uống rượu bia, không ăn uống. Nên mình đang cảm thấy bụng mình hơi đói. Anh quay sang nhìn Thủy Dương Có phần áy náy Em đi ngủ đi Muộn rồi đấy Anh không ăn cháo à ừ. Anh vào anh ăn được rồi Để em vào em múc ra bát cho anh nhé Ăn xong rồi em dọn dẹp Những việc đơn giản như vậy Em tưởng anh không làm được sao Ý em không phải thế Nhưng nếu chị Thảo mà biết Chị ấy mắng em đấy Còn bé này hay cãi thật Vậy trong cái nhà này Em sợ chị Thảo hơn anh có phải không Anh đăng xin anh giúp em để em làm tốt vai trò của người giúp việc, em không muốn mất việc đâu, em còn phải kiếm tiền nuôi mẹ em ở dưới quê nữa. Ừm. Thôi được rồi. Thủy Dương nói xong lon ton chạy vào trong bếp, Minh đăng đi theo sau cô. Anh ngồi xuống bàn, chậm rãi thưởng thức bát cháo nóng mà cô bé giúp việc đã nấu cho anh. Hương thơm cùng mùi vị quả thật rất giống với hương thơm mà mẹ anh từng nấu. Trong giây phút yếu lòng như hiện tại Đột nhiên cảm thấy bản thân mình được an ủi Mình đang nhìn lên Vô tình chạm vào ánh mắt thương ngây Trong veo như sương sớm của thủy Dương Từ khi kết hôn với Phương Thảo Anh ăn được một hạt cơm cô nấu Còn khó Chưa đừng nói tới nồi cháo Bổ dưỡng như thế này thủy Dương còn tinh ý Đi pha cho mình đăng một cốc nước chanh mật ong nóng Cô đặt xuống bàn Nhẹ nhàng lên tiếng Anh uống cái này đi Hôm nay anh buồn lắm có phải không? Trên người anh toàn là mùi rượu thôi. Ừ. Sao em tốt với anh thế? Anh buồn cười thật đấy. Anh trả lương cho em. Em không tốt với anh thì em tốt với ai ạ? Thử không trả lương cho em xem. Em trở mặt liền. <cười> Còn bé ngốc. Hóa ra làm việc chỉ vì tiền thôi à? Vâng ạ. Thời buổi này không có tiền thì không làm phiền được thiên hạ đâu anh ạ. Nói nhiều quá. Thôi, em đi nghỉ đi. Không... Em phải đợi anh ăn xong Em mới đi ngủ được Lúc này minh đang nhìn Thùy Dương Bằng một ánh mắt vô cùng khác Đó không phải là tình yêu Mà là tình cảm của một người anh trai Dành cho em gái Anh luôn phân biệt rạch ròi giữa lý trí và con tim Tuyệt nhiên không thể có chuyện phát sinh tình cảm ngoài luồng Mà ảnh hưởng đến vợ con Nhưng Phương Thảo thì lại khác Cô ta có tâm hồn yêu đương bay bổng, Dễ tin vào lời đường mật Sau này còn cắm vào đầu chồng mình Một cái sừng siêu to khổng lồ nữa. Mình đang thấy Thủy Dương đáng thương vô cùng. Gương mặt cô lúc nào cũng u buồn. Nhưng tính cách lại rất nhí nhảnh, Biết cách chăm sóc cho người khác. Với thân phận là chủ tớ. Mình đang hứa sẽ đối đại tốt với cô bé này. Mình đang chậm rãi ăn cháo. Thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn Thủy Dương. Theo phản xạ tự nhiên. Để không gian bớt phần im ắng. Anh mở lời tiếp tục. Tháng sau em cứ về quê ăn Tết. Anh thưởng cho em thêm chút tiền về quê Thôi em không về Em hứa với chị Thảo Là ở đây rồi Về nhà ăn Tết xong lại lên Một mình mẹ em ở quê Chắc là bác buồn lắm Không có tiền lại càng buồn hơn anh ạ Em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về quê Rồi em thăm mẹ em sau ạ. Thôi tùy em Nhưng làm gì thì làm quan trọng nhất trong cuộc đời mình Chính là người thân Là gia đình đấy Nhắc đến mẹ Thùy Dương lại rưng rưng nước mắt Cô miếm chặt môi Nhìn Minh Đăng bằng gương mặt thống khổ Nỗi giày vò dai dứt suốt những năm tháng qua Chưa bao giờ nguôi ngoai Nếu như Nếu như Phương Thảo không đối xử nhẫn tâm Với anh trai Thủy Dương Thì chắc chắn gia đình cô Đã không rơi xuống vũng bùn đau khổ và tủi nhục Anh trai mất mẹ phát điên Phải điều trị bệnh tâm thần Dù có chết đi sống lại 100 lần Thủy Dương vẫn không buông bỏ Ý định trả thù Người còn thì thù còn Chương kiến biểu cảm của cô bé giúp việc Mình đang cảm thấy hơi khó hiểu Anh luống cuống khi thấy những giọt nước mắt Chuẩn bị trực trào Mình đang nhỏ nhẹ nói với cô Em sắp khóc đi à Anh nói cái gì sai sao Thủy Dương lắc đầu Trong giây phút yếu lòng Cô lỡ miệng bộc bạch Em, em cũng muốn về thăm nhà Nhưng em chẳng dám nói ra Muốn về thì cứ về Anh và chị Thảo đâu có cấm cản em Nhà thì có Nhưng em không có còn một mái ấm nữa Một gia đình em Không còn trọn vẹn Hình như gia cảnh của em tồi tệ hơn Những gì anh biết Mẹ em bị bệnh mấy năm nay Chưa từng một ngày rời khỏi bệnh viện Bà ấy còn không nhớ Mình có một đứa con gái Thảo nào Anh chưa bao giờ thấy em vui Mẹ em bị bệnh gì Mẹ em bị bệnh tâm thần anh ạ Trải qua một cú sốc lớn Nên bị sang chấn tâm lý nặng Đến bây giờ, bà ấy vẫn chưa tỉnh táo. Mỗi người sinh ra một số phận, người còn thì còn hy vọng, anh cũng không thể nào giúp được gì cho em. Nhưng anh hứa, anh và vợ anh sẽ luôn tạo điều kiện để cho em được làm việc ở đây lâu dài. Cố gắng suy nghĩ tích cực lên, nếu gặp khó khăn gì cứ nói ra với anh, giúp được anh chị sẽ giúp. Nghe được những lời an ủi của chủ nhà, đột nhiên Thủy Dương cảm thấy như được an ủi vậy. Nhưng cô đâu có quên đi ý định ban đầu trước khi bước chân vào nhà này. Cho dù Minh Đăng có tốt, có sống tử tế đến mức nào, Thủy Dương cũng không cảm thấy cảm động mà bỏ qua cho vợ của anh ấy. Nợ ai người đấy trả, thù ai người ấy đòi. Thủy Dương không đáp lời nữa. Cô lặng lẽ gật đầu. Còn Minh Đăng sau khi ăn cháo xong, anh lên phòng trả lại không gian y mắng cho căn bếp. Thủy Dương chỉ còn lại một mình. Cô nhanh chóng dọn dẹp, xong xuôi. Liền về phòng nghỉ ngơi Trời lạnh, phòng kho lại không có máy sưởi, Khiến Thủy Dương co do Trong lớp chăn bông Và cô không ngủ được Xoay qua bên trái Lại tiếp tục xoay qua bên phải Nhưng nỗi đau tâm lý cứ ủa về Như muốn ăn tươi nuốt sống Lấy động lực cố gắng của cô Chưa kể, những cơn đau đầu cứ bám theo dai dẳng, Đến nỗi phải tìm đến bác sĩ Để lấy thuốc kê đơn Cô không ổn, cô không ổn tí nào Đến cả Đức Việt là bạn thân duy nhất của cô Cũng không thể nào nhìn ra được Hình như Thủy Dương đau khổ đến mức Cô có thể chết đi Cứ như vậy mọi thứ cuốn lấy cô Và bị cô ôm trọn Mang theo vào giấc mộng Một đêm dài trôi qua Thủy Dương theo thói quen nên cô dậy sớm Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ Bên ngoài trời đang còn tối Đêm qua gió bức ủa về Bên ngoài nhiệt độ càng giảm sâu Thủy Dương nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền khoác vội chiếc áo phao cho khỏi lạnh. Bước ra khỏi phòng, thao tác di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Công việc dọn dẹp lại bắt đầu với cô. Cô nhanh nhẹn tháo vát, nên đã sớm quen với nhịp sống của gia đình Phương Thảo. Trong mắt của chủ nhà, hiện tại Thủy Dương chưa có điểm chê, vừa chăm chỉ vừa nghe lời, từ việc bếp núc cho đến dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, cô chưa từng bị nhắc nhở. Thủy Dương xuống bếp đun nước ấm, chuẩn bị vài nguyên liệu để nấu ăn cho một ngày. Cho đến khi ngoài trời bắt đầu hừng sáng, cô Mai lẹo đẻo mở cửa ra ngoài sân, chăm lo cho mấy luống rau xanh tự trồng và vài khóm hoa vừa mới nở. Những khoảnh khắc tuy bình dị nhưng lại có sức chữa lành vô cùng khủng khiếp. Trời lạnh cái rét như cắt da cắt thịt cũng không khiến Thùy Dương lười biếng. Thấy mấy chậu cây cảnh của mình đang trong sân nhà, cô cũng không quên nhiệm vụ tưới nước đầy đủ. Tuy đến đây với mục đích trả thù, nhưng Thùy Dương luôn tận tình làm mọi thứ. Như đặt cái tâm mình vào đó Như vậy cũng tốt Ê ra đó cũng là một niềm vui nho nhỏ Để cô quên đi những nỗi đau tâm lý Sự chăm chỉ của cô Đã lọt vào mắt của Minh Đăng Hôm nay anh dậy sớm hơn mọi ngày Phát hiện có người còn thức hơn Cả mình nữa Thấy phía sân nhà phát ra tiếng động Mình đang vội vàng thắc mắc Đi ra xem ai Thấy Thủy Dương từ sáng sớm Đã chăm chỉ chăm bẵm khu vườn nhỏ trong sân Làm anh rất bất ngờ Sau khi ho nhẹ một tiếng Mình đang mới mở lời với cô <cười> Chăm chỉ thế này Cũng không được tăng lương đâu nhá Thủy Dương nghe xong Bất giác giật mình ngoảnh đầu lại Hai má cô ửng hồng do so lạnh Thật khiến con người ta cảm thấy thương xót Cô gượng cười và đáp lời Em ra đây Hai ít rau cải xanh Để lát vào nấu mì cho chị Thảo Bây giờ anh mới để ý Mấy khóm hoa kia Là do em trồng sao Dạ không Chị Thảo mua về Em chỉ có nhiệm vụ Chuyển từ chậu nhỏ ra rồi trồng cây hoa xuống đất thôi ạ May sao hoa không gặp vấn đề gì Hiện tại đang tăng trưởng rất tốt Đúng là từ khi em vào đây làm giúp việc Anh thấy ngôi nhà này có thêm nhiều sắc màu hơn Là nhờ chị Thảo đi anh Tháng sau đến Tết Anh nói với chị ấy Đặt thêm một ít hoa nữa về trang trí Dạ vâng Anh chị chỉ cần đặt hoa Việc còn lại cứ để em lo ạ Ừ Làm nhanh lên rồi vào trong nhà Ngoài này lạnh lắm đấy Vâng vâng, em vào ngay đây. Mình đang đi vào nhà trước, không quên tự mình pha một cốc cà phê. Anh ngồi xuống ghế bên ngoài phòng khách, tay lướt điện thoại và xem tin tức buổi sáng. Một lát sau Thủy Dương mới đi vào trong nhà. Hai người nhìn nhau, ánh mắt so với những ngày đầu đã có sự khác biệt. Ban đầu mình đang có định kiến với cô bé giúp việc này. Nhưng hiện tại suy nghĩ ấy đã hoàn toàn thay đổi. Thủy Dương đứng ở khoảng cách vừa đủ, Thân phận chủ tớ được cô phân định rất sạch rồi, giọng cô lý nhí. Anh cô muốn ăn gì không? Để em đi chuẩn bị ạ. Không cần đâu, vẫn như mọi lần. Một cốc cà phê là đủ rồi. Vậy em đi pha cà phê cho anh nhé. Không cần đâu, anh pha rồi. Vậy tình hình sức khỏe của anh thế nào ạ? <cười> anh ổn rồi, chỉ còn đau đầu một chút. Vậy thì tốt, em xin phép vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị Thảo đây ạ. Chị nhà đang còn giận anh nên tối qua ngủ bên phòng bên cạnh. Em đừng đánh thức chị Thảo dậy sớm nhé. Chị ấy đang ở những tháng cuối thai kỳ. Em ở nhà theo dõi, chăm sóc chị ấy giúp anh. Có việc gì nhớ phải gọi cho anh gấp nhé. Vâng, em nhớ rồi. Nói xong Thủy Dương đi vào trong bếp còn Minh đang nhanh chóng xem nốt tin tức trên điện thoại. Công ty anh còn nhiều việc. Anh làm sếp nên anh phải có trách nhiệm. Ngay sau khi ô tô của Minh đang rời đi Phương Thảo lẹo đẻo từ tầng 2 đi xuống, cô Tỉnh táo không còn mang vẻ ngái ngủ như mọi ngày, trạng thái tinh thần tốt làm cho Thủy Dương có phần hơi bất ngờ. Hôm qua cãi nhau với chồng, hôm nay chị ta lại rưng rưng mang điệu bộ tuyệt vời thế này. Xem ra trên đời này chỉ có một mình chị ta mới có phong cách như vậy mà thôi. Công nhận, tự tin thật. Phương Thảo đi vào trong bếp, ngồi xuống bàn chờ đợi đồ ăn sáng từ người giúp việc. Thủy Dương lễ phép cúi đầu chào hỏi. Hôm nay chị dậy sớm thế ạ? Chị không ngủ được sao? Ngủ được chứ. Nhưng mà chị đói nên chị dậy sớm. Ai, mà đợi mãi. Anh Đăng mới chịu đi làm. Vâng, chị ngồi đợi em một tí. Em nấu sắp xong rồi. Mà chị còn giận anh ấy à? Giận chứ sao không giận? Ai bảo anh ấy dám to tiếng với chị? Này cho chị ăn món gì đấy? Ăn mì thịt bò nấu với rau cải xanh nhé. Ừ, được đấy Mấy hôm nay không ăn nhiều rau chỉ bị táo bón rồi Rau này em vừa hái ngoài vườn Ngon lắm Có em chăm sóc chị thật là tốt Mấy hôm nữa chị sinh Không cần mẹ chồng qua chăm sóc Bà cũng không cần mẹ ruột phải lên Hai bà, khác với tư tưởng sống của chị Sợ mít lòng lắm Em thấy hình như chị với mẹ chồng Không hợp tính nhau cho lắm Em thấy anh đang rất tử tế Có đúng không Anh ấy được nuôi dạy Trong một gia đình có giáo dục đàng hoàng, bởi vậy mẹ chồng chị là một người siêu khó tính. Làm cái gì cũng cần phải có quy tắc đấy. Lúc đầu mới sống chung thì không sao, càng sống lâu càng phát sinh ra nhiều vấn đề mâu thuẫn. Cuối cùng để tránh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dạn nứt, Thế nên chị mới quyết định, nói với anh Đăng, cho chị ra ở riêng đấy. Anh Đăng yêu chị nhiều như vậy, cuối cùng cũng không thể nào cân bằng, hòa giải được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao. Ừ, anh ấy đứng giữa Khổ tâm, tự ai ra ở riêng Chị cảm thấy bớt ngột ngạt hơn bao nhiêu đấy Mẹ chồng chị có hay Qua đây chơi không ạ Không em ơi, khi nào nhà có việc Vợ chồng chị mới về nhà bên đấy Còn bà ấy cứ dỗi chị Cái vụ chị bắt anh đang ra ở riêng Nên là ít khi qua đây lắm Chuyện mẹ chồng nàng dâu Vấn đề không của riêng ai chị nhở Ừ Thế mới nói em ơi Lấy chồng chỉ cần chồng thương là đủ rồi Còn lại bố mẹ chồng họ hàng nhà chồng ra sao Chị mặc kệ Đối với chị nhé Báo hiếu bố mẹ chồng Không phải là trách nhiệm của con dâu <cười> Em nói câu này chị đừng giận chứ Bởi vì chị lấy đúng người Nên chị thấy mọi thứ nhẹ nhàng Chưa ở quê em nhỉ Không có chuyện đấy đâu Chỉ có một lời khuyên cho mày Yêu ai cũng được Nhưng nhất định phải yêu bản thân mình trước <cười> Chị Thảo này Yêu bản thân là điều quan trọng nhất, chị nhở? Ừ, chính xác là thế. Vậy... Trà đạp, đẩy người khác vào con đường chết. Để bản thân mình không rơi vào bế tắc. Cái đó gọi là yêu bản thân mình. Có đúng không, chị? Cái gì đổ thừa được cho người khác? Thì cứ đổ thừa thôi. Phải yêu bản thân mình nhất, em ạ. Vâng. <cười> em ghi nhớ những gì ngày hôm nay chị dạy em. Chị bảo rồi, đi theo chị. Cuộc đời của mày... Chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Thủy Dương đã sớm học được cách kiểm chế cảm xúc. Nên cô coi những lời của Phương Thảo như gió bay. Con người chơi chẽn, ích kỷ đến thế là cùng. Đẩy người khác vào chỗ chết để bản thân được sống trong hạnh phúc bình an. Nhưng bí mật trong quá khứ mà chị ta che giấu. Thủy Dương sẽ vạch trần để cho người đời người ta biết bộ mặt của con ác quỷ này. Đôi tay không biết từ lúc nào. Đã vô thức nắm chặt, làm nhăn nhúm cả chiếc khăn trải bàn mặt của Thủy Dương nóng gian lên vì tức giận không thể nào thấm được cái lý lẽ người đàn bà trơ trẽn này cuộc mày Phương Thảo đang có em bé nếu không Thủy Dương mất hết lý trí tiễn cô ta xuống địa ngục bằng vài nhát dao đột nhiên điện thoại trong túi áo của Phương Thảo vang lên làm bầu không khí căng thẳng tan vỡ thấy số máy lạ gọi đến Phương Thảo hơi dè chừng lưỡng lự không dám bắt máy nhưng sau vài giây suy nghĩ Cô ta đành ấn nút nghe. Phía đầu dây bên kia, vang lên giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc. Chào Thảo, anh đây. Không thấy em nhắn tin về nhà an toàn, nên hôm nay anh Mạo muội chủ động gọi điện đến cho em. Ơ, anh Việt à? Phương Thảo sực nhớ ra chuyện gì đó, nét mặt không giấu được cảm xúc bất ngờ. Theo phản xạ tự nhiên vui vẻ, Thủy Dương ngẩng mặt lên nhìn cô chủ bằng ánh mắt hoang mang. Sợ giúp việc nghe ngóng được chuyện quan trọng, Phương Thảo cười gượng, lấy tay làm ký hiệu. Ý là chỉ lên phòng để nói chuyện riêng. Thủy Dương biết ý, chỉ gật đầu vâng lời. Sau khi Phương Thảo rời đi, trên khóe miệng của Thủy Dương bất giác, nở ra một nụ cười. Cô biết chủ nhân của cuộc gọi đến chính là Đức Việt. Đồng minh, có khả năng ứng chiến tốt như vậy. Cô hy vọng việc trả thù của mình sẽ sớm kết thúc. Chỉ cần Phương Thảo sinh con xong. Thủy Dương... Sẽ cho cô ta biết, cái gọi là yêu bản thân mình sẽ có kết cục như thế nào. Người chết về thể xác là anh trai bình an đáng thương của cô, còn người chết về tâm hồn chắc chắn là Phương Thảo rồi. Lừa dặn mà Thủy Dương gánh vác thay anh trai mình suốt những năm tháng qua, không thể nào không trả được. Phương Thảo, chị xứng đáng, không được tha thứ. Có lẽ vì gặp được người cùng tần số Nên Phương Thảo mở lòng Nói rất nhiều chuyện cho Đức Việt nghe Đợi mãi không thấy cô chủ quay lại phòng bếp Thủy Dương đành dừng lại việc nấu mì Cô cứ để nồi nấu trên bếp ga Không quên điều chỉnh ngọn lửa nhỏ xuống Thấy hơi suốt ruột Nên cứ chốc cứ lát Thủy Dương lại đưa mắt nhìn lên trên tầng Đột nhiên từ ngoài cổng phát ra chút âm thanh Có phần chói tai Thủy Dương không do dự Vội vàng chạy ra ngoài sân Xem xét tình hình Trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ trung niên tầm hơn 50. Thủy Dương giật mình, gương mặt có chút hoàng hốt. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên sự khó hiểu. Thủy Dương tinh mắt, đã sớm nhận ra ngũ quan trên gương mặt của người đàn bà trung niên, rất giống với Minh Đăng. cánh cổng tự động có mật khẩu bảo mật, không ai muốn ra vào cũng được. Ngay cả Thủy Dương làm giúp việc, cũng chưa được chủ nhà tiết lộ. tường này suy đoán có thể đủ biết, thân phận của người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Minh Đăng. Dạ, cháu chào bác. Xin hỏi bác là... Cô lễ phép vô cùng. Người đàn bà trung niên nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thành công thu hút sự chú ý của mẹ Minh Đăng. Thủy Dương không xinh đẹp, cơ thể gầy gò xanh xao tới mức khiến người ta cảm thấy ái ngại về tình hình sức khỏe của cô. Nhưng có một điều rất đặc biệt là cách nói chuyện và giọng nói của Thủy Dương lại rất dễ gây thiện cảm với những người xung quanh. Chất giọng cô nhẹ nhàng ngọt ngào như mật ong đã che mất đi vẻ tiểu tụy khổ sở không muốn sống của cô. Ừ, chào cháu. Cháu đây là... Dạ, cháu là người giúp việc mới được anh Đăng và chị Thảo thuê về đây làm việc thưa bác. À, hóa ra là người giúp việc mới đến sao? Vâng ạ, cháu... cháu tên là Dương còn bác bác là mẹ đẻ của anh đăng, bà có nghe đăng kể, cũng không nghĩ con bé giúp việc tháo vát nhanh nhẹn, việc gì cũng làm được, lại có vẻ ngoài trông gầy gò như cháu. Dạ cháu gầy là do cơ địa, bác ơi, chứ cháu ăn cơm nhiều lắm, không yếu tí nào. Anh đăng và chị Thảo khen cháu hả bác? Ừ, thằng đăng khen. Còn chị Thảo bác không nói chuyện nên bác không rõ. Nhưng mà Thảo là người đích thân Muốn cháu về đây làm giúp việc có phải không? Xem ra con dâu của bác Cũng ưng cháu lắm đấy Sữa nay người giúp việc vào nhà này Chưa làm được 2 tuần Là thay liên tục rồi <cười> Dạ vâng ạ Cháu cháu sẽ cố gắng hết sức làm việc ạ Lâu lắm bác mới qua nhà bên đây Bước từ cổng vào Bác thấy hoa nở rực rỡ xung quanh khuôn viên nhà Tìm đúng người giúp việc Thành ra ngôi nhà này Cũng không còn lộn xộn giống trước Dạ cháu cảm ơn bác Cháu sẽ cố gắng để làm tốt mọi việc ạ. Cái Thảo mà được một chút quan tâm chăm sóc nhà cửa như thế này, thì tốt biết mấy. Nghe xong những lời nói của mẹ Minh Đăng, Thủy Dương đoán trong đó luôn kèm theo hàm ý muốn chê trách Phương Thảo về việc không biết chăm lo cho nhà cửa. Xem ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn căng thẳng hơn những gì mà cô nghe được. Gặp mặt trực tiếp thế này, Thủy Dương cảm nhận mẹ ruột của Minh Đăng không quá khắt khe. Không quá khó tính Giống như lời mà Phương Thảo Từng kể với cô Người có gương mặt phúc hậu Giọng nói nhẹ nhàng Phong thái điềm đạm như thế này Nhất định không phải là kiểu người Muốn triệt đường sống của người khác Trừ phi Phương Thảo quá đáng Khiến bà ấy không thể nào nhẫn nhịn Và chịu đựng thêm được Thủy Dương cười gượng Chủ động đi tới Ây ngoài trời hôm nay lạnh bác ạ Bác vào nhà cho ấm Mẹ mình đang gật đầu thay cho câu trả lời Bà cởi bỏ đôi giày đang đi dưới chân Sau đó thay một đôi dép bông đi vào trong nhà Xong xuôi, bà bước vào nhà Để cháu lấy nước cho bác Bác uống nước chanh mật ong cho ấm nhé Ừ, bác uống gì cũng được, đơn giản thôi Vâng ạ, bác ngồi đợi cháu một chút Thủy Dương chạy nhanh vào trong bếp Chỉ mất vài phút với những thao tác đơn giản Cô đã pha xong một cốc nước chanh mật ong ấm Mẹ mình đang có vẻ rất hài lòng với thái độ tiếp đón của Thùy Dương. Đầu bà gật gù, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Uống nước xong, mẹ minh đang chủ động hỏi chuyện Thùy Dương. Có một mình cháu ở nhà thôi sao? Căn nhà im ắng quá. Thê cây thảo đâu? Dạ, chị ấy đang trên phòng thưa bác. Chưa ăn sáng à? Dạ, chị ấy đang chuẩn bị ăn thì nhận được điện thoại. Chắc bây giờ đang nói chuyện với bạn bác ạ. Ừm. Đúng là thành thôi. Cháu cũng không thấy chị Thảo hay anh Đăng nói là bác qua nên là cháu chưa chuẩn bị gì cho bác. Không sao, không sao. Sau này còn gặp mặt nhau nhiều. Bác không gây khó dễ cho cháu. Vậy bác ngồi đây uống nước. Cháu lên phòng gọi chị Thảo xuống đây để nói chuyện với bác ạ. Không cần đâu, cứ kệ nó. Cứ nói chuyện xong rồi nó tự xuống. Vâng, vậy cháu ngồi đây nói chuyện với bác có được không ạ? Được chứ, nhà bên kia rộng, chỉ có bác trai với bác thôi, chả hiểu sao hai đứa chúng nó lại một mực chuyển ra ngoài. Hai ông bà ở nhà, buồn tuổi biết bao nhiêu. Thủy Dương nhanh chóng nảy ra vài ý định, cô muốn thông qua mẹ Minh Đăng để moi móc một chút thông tin. Cô niềm nở đáp lời, tượng trưng mối quan hệ đã trở nên thân quen. Bên đây nhà cũng rất rộng bác ạ, hôm qua chỉ có một mình cháu ở nhà. Ôi! Cháu thấy cô đơn lắm Ơ Sao cháu lại ở nhà một mình Cái thảo nó đang mang thai Không phải nó luôn ở nhà Chờ sinh hay sao Thủy Dương cố tình nói vậy Để chờ cơ hội phân trần sự thật Cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt Âm thầm nghĩ ngợi Tìm lý do để chia sẻ tình cảm mẹ chồng nàng dâu Thấy cô gái giúp việc sợ hãi im lặng Mẹ của Minh Đăng Lại lên tiếng hỏi cô Có chuyện gì Cháu cứ nói với bác Phải nói sự thật cho bác biết Đừng có sợ Thủy Dương đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lượt Nhân lúc Phương Thảo chưa xuống dưới nhà Thủy Dương cũng không cần phải diễn kịch Trước mặt chị ta Cô ngồi xích lại gần mẹ của mình, đang Ghé sát tay vào tay của bà ấy Chuyện cháu sắp kể Bác hứa Bác phải giữ bí mật đi ạ Ừ cháu cứ yên tâm Hôm qua Chị Thảo một mình lái xe rời khỏi nhà mà không thông báo cho chồng biết anh đang bị ốm, nên là xin về nhà sớm. Nào ngờ phát hiện ra chuyện động trời này. Đến chiều tối chị Thảo mới về nhà. Kết quả hai người cãi nhau một trận vô cùng lớn bác ạ. Đến hôm nay, hình như hai vợ chồng chưa làm lành với nhau. Thậm chí, mỗi người ở riêng một phòng. Nghe xong mẹ Minh đang có phần tức giận, mà không kiểm soát được cảm xúc. Ngay lúc này, bà ấy chỉ muốn lên trên nhà hỏi con dâu cho rõ mọi chuyện. Nhưng mà khi nghĩ đến lời hứa với Thủy Dương Bà đành phải giữ bí mật Nuốt cục tức vào bên trong Thở ra một hơi dài Mẹ Minh Đăng lại hỏi tiếp Hừm. Thế đêm qua Minh Đăng nhà bác nó ở đâu Anh Đăng đi uống rượu nửa đêm mới về bác ạ Thế cây thảo Nó không chờ chồng về à Dạ chị ấy đi ngủ trước Ôi giời Chồng ốm Giận nửa đêm mới về nhà Mà nó vô tâm như vậy sao Cho dù có cãi nhau lớn thế nào Thì phải để ý tình nghĩa Vợ chồng chứ Dạ bác yên tâm Đêm qua anh đang ăn cháo và uống thuốc Mà cháu chuẩn bị cho anh ấy rồi Sáng nay dậy sớm đi làm Tình hình sức khỏe ổn định rồi da mặt hồng hào trở lại rồi bác ạ. Mẹ mình đang nhìn Thùy Dương Bằng ánh mắt có đôi chút cảm kích Phải cảm ơn ông trời Mặc dù không cho cô nhan sắc Nhưng lại cho cô một giọng nói ngọt ngào như mật vậy Nói ra không cần phải xác nhận Cũng đủ để đối phương tin tưởng hoàn toàn Bà ấy định lên tiếng nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Ánh mắt thất vọng tràn trề Cảm giác như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận Đột nhiên tiếng thang máy vang lên Phá tan bầu không khí căng thẳng Ở dưới nhà Tinh tinh Phương Thảo từ trên tầng đi xuống Nụ cười trên môi chợt tắt Khi thấy sự xuất hiện của mẹ chồng Bước chân cô ta khựng lại Đôi mắt liếc Thủy Dương thầm trách bởi vì cô im lặng không thông báo. Cô ta đưa mắt nhìn về phía mẹ chồng mình, tay ôm bụng, từ từ bước đến. Mẹ mình đang đỏ mặt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Phương Thảo không tinh tế để nhận ra được vẻ khác biệt này. Cô ta gượng cười, lời nói có chút khách sáo. Mẹ sang chơi, mà không gọi điện báo trước cho con biết à Đây không phải lần đầu tiên, mẹ mình đang nhấn nhịn con dâu. Càng sống tốt, càng nhân nhượng, thì Phương Thảo càng được nước lấn tới bao nhiêu mâu thuẫn từ lúc trước đều muốn đem đổ hết lên đầu mẹ chồng. Cố vì chuyện này mà mối quan hệ của bà và Minh Đăng trở nên căng thẳng vô cùng. Mẹ con gặp nhau chỉ nói tới câu thứ ba là bất đồng quan điểm. Chung quy mọi thứ đều vây quanh các sống phóng khoáng vô tư của Phương Thảo mà nên. Mẹ Minh Đăng khoanh tay trước ngực lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở: Nhà của con trai mẹ, mẹ sang đây phải báo trước cho con sao, con dâu. Phương Thảo đâu có vừa, cô ta hất tay ra lệnh bảo người giúp việc vào trong bếp để hai mẹ con có không gian nói chuyện riêng với nhau. Thủy Dương đâu dám làm trái ý, cô vội vàng đứng dậy rời đi. Không còn sự xuất hiện của người lạ, Phương Thảo không cần phải diễn kịch thêm, cô ta dõng dạc lên tiếng. Đêm qua gió bớt về, hôm nay trời rất lạnh, mẹ qua đây đi đường gió máy, ốm giờ đấy lại khổ. Con đang lo cho sức khỏe của mẹ đi ạ. Hãy muốn nói lời tỏ ý, không hài lòng khi mẹ đến đây. Con nào có ý đấy, đây là nhà của con trai mẹ, mẹ đến lúc nào mà chặt được ạ? Phấn son không tốt cho em bé trong bụng con đâu, đừng đánh son nữa. Mẹ bảo với thằng Đăng, bảo với con rất nhiều lần rồi, đừng để người lớn nhắc nhở mãi như vậy. Dạ thưa mẹ, đứa bé trong bụng của con, ấy là con của con, không ai yêu thương nó bằng con đâu ạ. Còn son con đánh là loại dành cho bà bầu, mẹ cứ yên tâm. Lâu ngày không gặp Không ngờ con dâu càng ngày càng nhiều lý lẽ Đáng lý năm xưa Con nên thi vào trường đại học sư Phạm Văn Hơn là học tiếng Anh đấy Cũng do ngày trước con ở cùng với mẹ Con lại vô tình Học được cái tính lắm lý lẽ của mẹ đi ạ. Mình đằng đầu có biết vợ mình Lại trà treo với mẹ chồng đến mức này Mẹ anh hiền lành Nhiều lúc phải chịu đựng che giấu đi Những chuyện xấu hổ Vì hạnh phúc của con cái Bà làm sao, có thể không cố gắng được. Thấy mẹ chồng im lặng, Phương Thảo lúc này được nước lên giọng hỏi tiếp. Mẹ sang đây chắc hẳn có chuyện quan trọng. Anh đang có biết mẹ sang đây không? Nó biết. Con lại trả thấy anh ấy nói năng gì. Con nói, nhưng mà chắc con không để vào đầu. Thôi được rồi, mẹ nói đi. Mẹ sang đây có chuyện gì? Cái thái độ canh kiệu của Phương Thảo làm Thùy Dương cảm thấy ngứa mắt. Cô ta ỉ lại việc được Minh Đăng yêu thương bảo vệ Nên chả xem ai ra gì Thủy Dương coi cô ta như trẻ con Chỉ muốn lao tới Tát cho vài cái cho tỉnh táo Mẹ Minh Đăng nhìn thẳng vào mặt con dâu Bà cười nhẹ nhẹ rồi lên tiếng Tháng sau con sinh con Bố mẹ muốn con về nhà bên kia Ở một thời gian để chăm sóc Ba tháng ở cữ cũng được Con nhớ là con nói rõ ràng rồi Con đã thuê được người giúp việc Tính cách của em ấy rất tốt, không dám bỏ việc, giống như những người trước đâu mẹ. Mẹ coi gặp qua con bé rồi, nhưng mà con nhìn nó xem, nó gầy yếu quá, chăm cái nhà này nó còn chật vật, chứ đừng nói đến chuyện chăm thêm một đứa bé. Chưa tính, mặt mũi nó đang còn trẻ măng, kinh nghiệm tới đâu mà chăm trẻ con. Con đẻ được, con tự chăm con được. Chẳng nhẽ anh Đăng, không thể nào cùng con làm việc đó sao mẹ? Nhưng mà công ty mà chồng con đang làm Đang gặp khó khăn Thời gian bây giờ rất nhạy cảm Phải tập trung để vực dậy Nếu không thì... Mẹ ơi! Hình như mẹ càng ngày càng già Nên lo lắng những chuyện quá sức tưởng tượng rồi đấy ạ Công ty đó Cũng chả phải có anh ấy Cho dù có phá sản Anh ấy cũng chả tổn thất gì Cùng lắm là bị mất việc Con người anh ấy giỏi giang như thế Xin việc ở đâu mà chả được <cười> Mẹ cứ lo hảo Phương Thảo này, con nói chuyện ngang ngược thật đấy. Con không để tâm đến chồng con một chút nào sao? Trước đây, con đâu có như vậy. Tại sao bây giờ con ích kỷ thế? Hồi, mẹ đừng nói lý lẽ nữa. Sau khi con sinh xong, ấy, mẹ dành thì qua chơi với cháu, còn không dành thì thôi. Còn việc chăm sóc, ấy, con và anh đang tự làm được. Trừ khi có công việc gia đình, còn không nhé, con không về bên nhà bên đấy đâu. Mẹ đừng có mà nằm mơ. Mẹ mình đang nghe đến đây Không chịu được lý lẽ vô lý của con dâu Thậm chí bà còn không thấm được Cái giọng điệu hách dịch Phương Thảo từ khi mang thai Tính cách càng ngày càng nhạy cảm Ai làm cái gì cô ta cũng không vừa mắt Nhất là khi nhìn thấy mẹ chồng Người mà mình không thích Thành ra không kiểm chế được cảm xúc Mẹ mình đang giận đỏ cả mặt Toàn thân của bà run rẩy, Bà quát lớn Rốt cuộc Mẹ đã làm gì Để con ghét mẹ như vậy hả? Mẹ là mẹ chồng của con đấy Phương Thảo ạ, Mẹ đâu phải là người ngoài Ngay cả lúc được mai mối Mẹ chính là người đầu tiên ủng hộ chuyện này Phương Thảo chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ ấy Chuyện xảy đến không phải ngẫu nhiên Cô ta cười nhếch mép Giọng điệu lạnh nhạt Nếu như mẹ muốn biết Thì Con cũng chẳng cần phải che giấu Thằng Đăng nó không ở đây Nào Con muốn nói cái gì con nói đi. Không cần với diễn kịch. Bà Thủy nhìn con dâu bằng ánh mắt có đôi chút ghét bỏ. Mối quan hệ này bỗng trở nên căng thẳng là do đâu? Liệu có người nào đó đang âm thầm phía sau để chia rẽ? Những vướng mắc ở trong lòng bấy lâu nay Phương Thảo thực sự không còn muốn giữ cho riêng mình. Cô ta ngước lên nhìn vào đôi mắt của mẹ chồng sau đó mạnh dạn bộc bạch. Tại sao mẹ lại khuyên anh Đăng? Nên xem xét lại cuộc hôn nhân này. Tại sao mẹ nói anh ấy là không được tin tưởng con? Tại sao mẹ khuyên anh ấy nên ly hôn? Tại sao mẹ thấy con không xứng đáng có được tình yêu của con trai mẹ? Tại sao mẹ nghi ngờ con? Mỗi ngày trôi qua trong đầu của con đều có hàng trăm ngàn câu hỏi. Lúc nào, lúc nào cũng luẩn quẩn. Tại sao, tại sao? Mẹ mệt mỏi thì con cũng mệt. Anh đang mệt. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ngày ấy con làm vợ anh Đăng là do mẹ chọn Con làm con dâu của mẹ là do mẹ chọn Mẹ nên nhớ rõ điều này giúp con Hóa ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Chưa bao giờ là ổn định Tuy ngoài mặt luôn thể hiện sự yêu mến Nhưng trong lòng Lại luôn dành cho đối phương sự dè chừng Mẹ mình Đăng Thực sự có nỗi khổ tâm riêng Chỉ do bà quan tâm con trai quá Nên có phần khuyên ngăn hơi quá đáng Nhưng Phương Thảo lại không hiểu chuyện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 Được chứng kiến, những màn trả thù âm thầm của cô gái tên là Thùy Dương, Tâm An cảm thấy rất lo lắng cho cô gái. Không biết được rằng là sau khi sống với một người thù đoạn như Phương Thảo, thì cô gái tên là Thùy Dương của chúng ta phải sống như thế nào, phải đối đáp như thế nào? Liệu rằng có ai đó thương tình mà giúp đỡ cho cô hay không? Và chuyện tình cảm của cô và Minh Đăng sẽ đến mức như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này.